Chú tra lý, chú thử nói xem, đám ma thú này đã ra tay với ba chưa? Nâng, gơ u vinh, quy, quy, nâng, một lúc. Nguyệt sư lại hỏi, ta nghĩ hẳn là không có đi. Lai nhân tra lý nghĩ một lúc, nói nếu có thì đám ma thú cũng không chạy về phía đế quốc bị môn gây loạn đúng không? Tội gì chúng phải dùng con để bước cao lôi hoa xuất hiện chứ. Ngay lúc Nguyệt sư và tra lý đang nói chuyện thì một bóng vàng lao đến với cốc độ cực nhanh. Cái gì vậy mắt Nguyệt sư trợn lên. Cảnh giác cầm lấy cây cự đao sau lưng mình. Con người lai nhân tra lý ló ánh vàng. Thần chỉ đồng đã mở ra. Là Huyễn hộ. Một loại ma thú rất thú vị. Lai nhân tra lý cười hè hè nói. Ma thú. Sao cháu không cảm thấy một chút hơi thở ma thú trên người nói nhỉ? Nguyệt sư có chút nghi hoặc. Nếu không phải tốc độ của con hồ lị này chạy quá nhanh. Không hề ngăn chặn được. Lực lượng trên người Huyễn hồ bị rút sạch trơn. Cơ thể vô lực chìm xuống đáy biển. Bắt lấy nó. Lai nhân tra lý hét lớn một tiếng. Để ta tay nguyệt sư cầm lấy cự đao sau lưng đứng trên lưng hoàng kim bị môn chém mạnh xuống dưới. Bùm nước biển không chịu nổi lực đánh. Tan biến mất vô tình tạo thành một thông đạo chân không. Chỉ trong nháy mắt. Nguyệt sư đã nhảy xuống sát người con Huyễn hồ cầm đao che mạnh Ánh đao Từ trên cao đi xuống Một đao này đủ để chia đôi con Huyễn hồ này Ngay tại này nguy hiểm như thế này Huyễn hồ vẫn không chút hoang mang Ô ô Từ trong miệng con hồ ly vang lên một âm thanh ô ô cổ quái Sau đó trong mắt con hồ ly lóm lên ánh kim, không ai có thể xem thường huyễn hồ các nàng không có thân thể mạnh mẽ như cự long, không có ma pháp thiên biến phản hóa như những con ma thú siêu giai khác. nhưng huyễn hồ có là ảo thuật làm cho mọi người điên cuồng. đao trong tay nguyệt sư tạm dừng trong phút chốc cậu không bao giờ có khả năng chém xuống một đao này nữa. Ờ, trước mắt cậu con huyễn hồ này đột nhiên mở ảo, sau đó, biến thành một con cử vi hồ ly. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 477 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 477 Mẫu Thần Thỉnh Cầu Nguyệt sư đúng là non tay quá Cái loại ảo thuật đơn giản vậy mà cũng bị dính Nhìn Nguyệt sư trúng ảo thuật Thần thú lai nhân tra lý buồn bực gai đầu Có lẽ Nguyệt sư so với huyện hồ mạnh hơn rất nhiều Nhưng tuổi đời còn trẻ quá Chưa bôn trải cuộc sống nhiều Mới vậy thôi mà đã dính đòn mê hoặc của huyện hồ rồi E Tiểu hồ lịa Màn ảo thuật của ngư châm dứt được rồi đó la nhân tra lý đứng dậy. Tùy ý vung chiến phủ trên tay lên. Nhất thời, một tia nước bắn mạnh về phía huyện hồ. Quả nhiên, dựa vào màn ảo thuật tầm thường thì không thể đánh lừa được lực lượng chi thần mặt, huyện hồ nở nụ cười tự vẽo. Đành phải lắc mình tránh luồn khí kình của la nhân tra lý. Huyễn hồ vừa di chuyển ảo thuật liền tan biến. Tiểu hồ ly, đem cái chìa khóa giao cho ta đi. Lai nhân tra lý khiên búa cười lạnh nói. Nguyệt sư cũng nháy mắt thanh tỉnh lại. Ta cự tuyệt. Huyễn hồ ngậm viên gạch, mồm miệng nói không rõ. Cho dù là mắt mạng nàng cũng không giao viên gạch này ra cự tuyệt không có hiệu quả. Giọng nói rền vang như sấm vang bên tai huyễn hồ Từ trong ảo thuật tỉnh lại Nguyệt sư nghiến răng Nhìn chầm chậm huyễn hồ Hai mắt Nguyệt sư rực sáng giống như đôi mắt Của một con sư tử tỏa sáng nhìn con mồi của mình Trong đêm tối âm u của Đại Thảo Nguyên Lúc này huyễn hồ bị rơi xuống đất Do lực cũ đã hết mà lực mới thì chưa sinh ra Đưa cái chìa khóa đây Nguyệt sư hung tợn nói. Cự đao trên tay nhắm đúng lúc huyễn hồ không còn sức chống đánh xuống. Tật phong huyện hồ khẽ hô, dĩ nhiên đó là ma pháp phong hệ. Dưới sự trợ giúp của phong nguyên tố, huyễn hồ phiêu phiêu né sang một bên. Né đường đao đầy hiểm hóc nhưng dù né được mũi đao nhọn vẫn không tránh khỏi luồng khí kình của đao mang thân hình huyễn hồ bị hất bay lộn vòng trên không. lúc bị lộn vòng trên không, huyễn hồ đã nhìn thấy ra lý cầm chặt cự phủ trên tay. xong rồi, huyễn hồ thầm nghĩ nếu cự phủ của thần thú bổ xuống, huyễn hồ sẽ bị chĩa làm hai nửa là cái chất. huyễn hồ nhắm hai mắt lại, không dám nhìn. Nhưng mà cơn đau dự kiến bị chém không duyên ra. Cái con này, có ý gì bên tai huyện hồ vang lên giọng nói bất mãn của thần thú. huyễn hông ngẫm đầu, lại phát hiện một con hoàng kim bỉ môn đang che chắn cho mình. Mà con hoàng kim bỉ môn này khi nãy còn là tọa kỵ của nguyệt sư với thần thú. Chìa khó tháp ba bên đối với chúng ta quá quan trọng hoàng kim bỉ môn kiên đinh nói. Tuy rằng nàng không biết vì sao hoàng kim bỉ môn cam tâm làm tọa kỵ cho thần thú. Nhưng nàng cũng không dám nghĩ nhiều làm gì. Bằng tốc độ nhanh nhất chạy trốn khói nguyệt sư với thần thú mới là quyết định chính xác. Thần kỳ thần thủ thế nhưng không có đuối theo huyện hồ. Chú tra lý có muốn cháu đuổi theo không nguyệt sư váp cự đao trên vai Nói Hiện tại Không có tâm tình Lai nhân tra lý trầm giọng nói Ánh mắt hắn nhìn con hoàng kim bị mông đen trắng trước mặt minh Nhìn kỹ ánh mắt của thần thú lúc này Có thể thấy sự hung tợn đầy sát khí bên trong Lúc này Thần thú đang đầy phần nộ nhìn Hoàng Kim Bỉ Môn, bị loại ánh mắt cuồng bạo này nhìn chầm chầm. Hoàng Kim Bỉ Môn không khỏi âm thầm lui ra phía sau vài bước. Thằng nhóc kia, ta sẽ dạy cho ngươi một điều. Mắt thần thú đầy lạnh lùng nhìn Hoàng Kim Bỉ Môn, đồng thời dơ cử phủ lên. Lực lượng cuồng bạo hiện lên trên thần cự phủ anh hùng Không phải lúc nào cũng làm được ngon ơ đâu Không có thực lực Cũng đừng có trình cái màn anh hùng ra trước mặt ta Cự phủ đầy lực lượng chém mạnh xuống người con Hoàng Kim Bỉ môn Ngay sau đó Hoàng Kim bị môn hét một tiếng thảm thiết Ơ, trước ngực nó một vết thương sâu tận xương xuất hiện Lớp vảy màu vàng của bỉ mông cứng ngang với vảy cự long lại không hề bảo vệ được cho nó chút nào. Bịt thân hình khổng lồ của hoàng kim bỉ mông ngã rầm xuống đường tượng ký khế ước với ta thì ta sẽ không giết ngươi. Mắt đầy cuồng bạo, thần thú giống phát điên nói. Vì chìa khóa tháp bơm A, bơm E, B, ta có thể trả giá bằng tính mạng mình. Hoàng Kim Bỉ Môn nhìn thẳng vào mắt của La Nhân Tra Lý, nhưng hai chân nó run rẩy lộ ra sự yếu đuối của nó rõ ràng. Hừ La Nhân Tra Lý gơ nắm tay phải nếu còn có lần sau, linh hồn của ngươi chuẩn bị cho Tử Thần Thu Hoạt đi dưới nắm tay của Thần Thủ. Một cái ma pháp triệu hồi hình thành dưới chân Hoàng Kim Bỉ Môn. Sau đó thân hình cao lớn của Hoàng Kim bị môn chậm rãi biến mất Bị bắt buộc đi vào không gian thế ước Giờ đuổi theo con hồ ly kia chứ Nguyệt sư vác đao lại nói Không cần Lai nhân tra lý quay đầu nói chúng ta trực tiếp đi tìm cao lôi hoa đi Trong hành cung biển sang hô Vừa dùng một viên gạt già đánh lừa huyển hồ Thì lúc này, trong phòng khách lão cao đang tiếp đón một vị khác. Mà lúc này, xem ra bộ dáng của lão cao có vẻ cực kỳ giận dữ Cái gì? Chết tiệt. Ngươi nói nhà của ta bị người ta hỏi à. Lão cao trừng mất hôn. Giận dự. Rống lớn nói. Ừ, đúng vậy. Chính xác mà nói thì hồi sáng bị người ta phái sinh vật đến đốt nhà. Ngồi trước mặt cao lôi hoa là vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh hắt ám chi thần Lucifer. Ai? Ai làm cao lôi hoa lòng như chảy máu? Đó là nhà của tĩnh tâm và cao lôi hoa hắn nha. Vậy mà! Thằng chết tiệt nào dám hủy nhà của hắn chứ? nếu để ông mày biết nhất định ông sẽ đau mộ cha mày, mộ ông cố mày lên, cao lôi hoa quét, một đội á long, một đội á long chơi nguyên một đoàn long tức phá hủy nhà ngươi, Lucifer nhún vai nói khi đó ác long đến quá nhanh, đi cũng mau chóng nữa, ta cũng không có ngăn kịp, chỉ hạ dơm, dơm quy, quy u vinh quy quy ơ, cơ một con á long là ma thú vừa nghe thấy á long lập tức cao lôi hoa nghĩ đến ma thú ta nghĩ có lẽ là thế lucifer cười hè hè nhìn có vẻ muốn xem kịch vui chết tiệt lại là ma thú lão cao buồn bực nói a ơi thế nào cao lôi hoa muốn báo thù không Chuẩn bị báo thù như thế nào? Muốn ta giúp ngươi một tay không nhìn bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống đám ma thú của cao lôi hoa? Lucifer vội vàng hưng phấn mà kêu lên. Thì ra, cái tên này là tên không sợ thiên hạ đại loạn đây mà. Báo thù cái rắm lão cao cười khổ một tiếng, nhìn quả trướng trong lòng. Chỉ cần đứa nhỏ này một ngày chưa ra đời thì Cao lôi hoa một ngày không có khả năng ra tay. nước hiện tại có đám thủ hạ nào mạnh mẽ thì thật tốt. Lão Cao âm thầm nghĩ. Cái này phải nói. Đám thủ hạ của lão Cao tuy rằng không dở nhưng mà lại thiếu đúng một người có khả năng chân chính một chọi một. Cụ thể thì thực lực đám ma thú như thế nào thì cao lôi hoa cũng không rõ ràng lắm. Cao lôi hoa chỉ biết trong đám ma thú có ít nhất một con có đẳng cấp chủ thần. Mà đối mặt với chủ thần thì hiện tại xung quanh cao lôi hoa không có mống nào đủ ra trình hết. Chỉ có mình cao lôi hoa mới đủ khả năng thôi. Nếu đám thù hạ của mình có một tay đủ mạnh thì hay biết mấy... Cao lôi hoa thở dài Đúng lúc này Giống như trên trời đáp lại nỗi lòng của cao lôi hoa Trong khi cao lôi hoa than thở Thì đột nhiên không gian trong hành cung đột nhiên dao động kịch liệt Sao lại thế này là một vị thần vương nắm gương Quy U Vinh Quy Quy Không gian pháp tắc Cao lôi hoa liền cảm thấy sự biến hóa của không gian Hắn lập tức cảnh giác nhìn về phía không gian vạn vẹo Cũng ngưng tụ không gian pháp tắc, Chuẩn bị đánh một đòn trí mạng vào kẻ thù Ôm, Ông ông ông Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên Ngay tại chỗ không gian vạn vẹo Một thông đạo truyền tống màu vàng xuất hiện trước mặt cao lôi hoa Sau đó Cửa truyền tống lón sáng. Cuối cùng đã đến A một người cao lớn mang áo trắng kêu lên. Sau đó cuối cuối người chui ra khói cửa truyền tống không thể không nói. Cái cửa thuyền tống này đúng là quá nhỏ người đàn ông đó đi ra. Vạn thắt lương. Vạn cổ một cái kêu rôm rốt. Sau đó đứng nghiêng người ra vẽ ngênh đón một người khác. Trong chốc lát từ trong ma trận. Hai bóng người mảnh vẽ bắt đầu bước ra. Một người hơi cao lớn mang áo màu tím. Nhỏ hơn là một cô gái tóc vàng. Có đôi cánh chim. Rất đáng yêu. Mà khéo thay là khi cô gái vừa bước ra khỏi cửa truyền tống lại nhìn thấy cao lôi hoa đang ngồi đó ôm trứng. Anh cô gái phát ra một tiếng kêu đầy vui sướng. Sau đó như một con hổ đói mồi, nhào đến chỗ cao lôi hoa. Mãi cho đèn lúc này, lão cao vẫn đang còn lặng người suy đoán là ai. Mãi cho đến khi cô gái bổ nhào vào người hắn. Hì hì thật muốn được làm như thế này từ lâu rồi. Làm xong hết thảy. Cô gái cười hì hì nói với cao lôi hoa. Khi cô gái xinh đẹp này dưới sát vào người hắn. Đưa khuôn mặt đáng yêu lại gần mặt hắn Sau đó Vương lưỡi ra liếm lên má hắn Quang minh nữ thân lão cao giữ cô gái ra khỏi người tóc vàng Gương mặt thiên sứ Cùng với vóc dáng đây gợi cảm đầy ma ở phương Tây Không phải Quan minh nữ thần Còn ai vào đây Cô làm cái quái gì thế lão cao lau má dính đầy nước miên Mắng cô gái Ngươi làm cho ta thích mà cô gái này điển hình là loại thích chiếm tiện nghi mà còn già bộ ngây thơ cái này là do di chướng đó. À. Lão cao nặng nề hừ một tiếng quay đầu nhìn về phía bà cô áo tím, sinh mệnh mẫu thần. Hôm nay ngọn gió nào đã thổi bà đến chỗ tôi thế? Lão cao cười nói với sinh mệnh mẫu thần. Khỏi chứ. Cao lùi hoa. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Sinh mệnh mẫu thần trường mắt nhìn cao lôi hoa. Nói tiếp trên thực tế, hôm nay ta tới tìm cháu. Là muốn nhờ cháu giúp một việc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 478 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 478 đồ vật trong tháp Tất cả thuộc về ngươi Mẫu thần, chuyện gì mà đến người cũng không giải quyết được vậy Cao lôi hoa nói xong Đồng thời, lão cao vung tay ném quan minh nữ thần văng ra ngoài như ném con cúng con A da Đau quan minh nữ thần bị lão cao ném xuống trên mặt đất một cách không thương tiếc đau quá kêu lên một tiếng Nhưng Cao Lôi Hoa lại không thèm để ý đến quan minh nữ thần mà quay sang tiếp tục nói với sinh mệnh mẫu thần nếu ta có thể giúp gì. Xin cử nói. Ta sẽ giúp hết mình nhận ơn phải báo là điều tất phải làm. Sinh mệnh mẫu thần đã nhiều lần giúp Cao Lôi Hoa. Nếu như nàng có gặp vấn đề gì chắc chắn Cao Lôi Hoa sẽ không ngại ngần giúp đỡ nàng. Đa tạ. Sinh mệnh mẫu thần nói với Cao Lôi Hoa. Sau đó bà mỉm cười và đi, đem theo Quan Minh nữ thần nằm trên mặt đất. Mấy hôm trước cùng chung cơ thể với vật cương của Cao Lôi Hoa, nên tâm tính của Quan Minh nữ thần đã có sự biến đổi lớn, càng ngày càng giống một đứa trẻ. Đây chính là di chứng của việc hai linh hồn cùng chung một thể xác. Việc này Liên quan t ơ i sơn i nưng hân Mệnh mẫu thần mở miệng nói Là liên quan tới tháp ba bèn-i-sơn-i-nưng-hân y, y, Mệnh mẫu thần đang định nói thì một giọng nam ồm ồm đầy mảnh lực tiếp lời Sau đó không gian truyền tổng lớn sáng lên Một người đàn ông to lớn bước ra khỏi cửa truyền tống. Ồ, là ông à, cao lôi hoa nhìn người đàn ông vừa đến, nhíu mày. Thì ra là vua của chúng thần quang minh thần dớt. Ông cũng vì tháp ba bên mà đến sao cao lôi hoa quay ra hỏi thần dớt với ánh mắt ngờ vực. Chẳng lẽ ngay cả ông và mẫu thần cũng muốn cơm? Hơn. Quy. Rơn. Quy. Quy, e, vương, Được đồ vật trong tòa bào tháp nói xong Cao lôi hoa quay ra nhìn sinh mệnh mẫu thần với ánh mắt nghi ngò Cao lôi hoa thực sự rất muốn biết Trong tháp có đồ vật gì Mà ngay cả sinh mệnh mẫu thần cũng bị mê hoặc. Đồ vật trong tháp rốt cuộc là cái gì Mà tại sao ngay cả ông cũng muốn giấy máu ăn phần vậy trong lòng Cao Lôi Hoa nghi hoặc nên hỏi vậy? Ơ hả khi nghe Cao Lôi Hoa hỏi vậy? Nhất thời thần giớt kinh ngạc nhìn Cao Lôi Hoa ngươi chẳng lẽ không biết đồ vật trong bảo tháp là gì sao ha ha? Thần giớt cười khổ ông ta vốn tưởng Cao Lôi Hoa đã biết đồ vật trong tháp là gì rồi? Tất nhiên! Trước kia có nghe thiên hạ đồn đại ít nhiều Hình như có được đồ vật trong tháp là có được quyền khống chế cả thiên địa và không gian Nhưng ta cũng chưa hiểu rõ trong đó là cái gì Cao Lôi Hoa nói Ta cũng biết nhưng không được rõ ràng cho lắm Vậy nên Ngài hãy nói cho ta biết đồ vật trong tháp là gì Nếu không ta sẽ không có lý do gì giúp ngài vào bên trong tòa tháp. Cao lôi hoa nói. Thực ra, nhưng gì ngươi nghe được cũng không phải là sai hoàn toàn. Thần dớt gật gật đầu nói. Đúng là nếu có đồ vật trong tháp là có được quyền khống chế cả thiên địa và không gian. Bởi vì chỗ sâu nhất của tháp là nơi cha ta cắt giữ sáng thế thần lực và có cả pháp tắc sáng thế. Nên chỉ cần có được thần lực và pháp tắc sáng thế thì chuyện nắm gương. U. Vinh. Quy. Quy. Quyền trưởng quản thế giới không phải không có khả năng. Quyền khống chế thiên địa ông là con cả của sáng thế thần mà cũng muốn có thứ này sao? Cao lôi hoa nghi ngờ nhìn thần dớt và sinh mệnh mẫu thần. Đặc biệt là sinh mệnh mẫu thần cao lôi hoa thực sự không bao giờ nghĩ mẫu thần có ý định muốn có đồ vật này. không. tất cả đồ vật trong tháp ba ben ta thật sự không cương. ai. nương. T. hương. ai. dứt trầm giọng nói cái gì. tất cả đều không cần. điều này đã làm cao lôi hoa sững sốt. đã không cần. Vậy ôm cần vào tháp làm gì? Cao lôi hoa. Hay là thế này đi. Ngươi giúp ta vào nơi sâu nhất tháp, sáng thế thần lực và pháp tắc sáng thế sẽ thuộc về ngươi. Thần giớt nhìn cao lôi hoa và nói với giọng nghiêm nghị. Muốn vào được nơi sâu nhất của tòa tháp, một mình ngươi cũng không vào được mà một mình ta cũng không vào được. Vậy nếu ngươi giúp ta. Tất cả sẽ thuộc về ngươi sáng thế thần lực và pháp tắc sáng thế ông đều không cần. Vậy ông cần gì? Ta không tin trên thế gian lại có một người có thể bỏ qua không cần nhân vật tốt như vậy. Trừ khi, Vẫn còn thứ khác tốt hơn cả hai vật đó. Ta vốn không cần gì cả. Ta đơn giản là phải vào trong đó thôi. Hoàn thành một sứ mệnh. Thần giớt cười và kiên định nói, là sự mệnh khi ta là người con cả. Hơn nữa, đó cũng là lời hứa của ta với cha ta. Ta nhất định phải vào nơi sâu nhất của tòa tháp. Hãy giúp ta. Cao lùi hòa. Ta nhất định phải vào nơi sâu nhất tòa tháp. Nếu không, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Ta cần ngươi sơn I.U.B. Thần giấc thỉnh cầu. Ta và ngươi cùng hợp lực. Sẽ không ai có thể ngăn chặn chúng ta vào nơi sâu nhất của tòa tháp. Chỉ cần ngươi giúp ta tất cả đồ vật trong đó. Một thứ ta cũng không động đến. Tất cả thuộc về ngươi. Sáng thế thần lực và pháp tác sáng thế sao cao lôi hoa động lòng. Thực sự. Có lẽ hai đồ vật này có thể giúp cao lôi hoa có năng lực chuyển rời địa điểm. Cũng có thể giúp cao lôi hoa trở về quê hương. Đúng vậy. Sáng thế thần lực và pháp tác sáng tê. Hơn. E. T. Hơn. A. Quy. Quy. Nương. Dớt nói. Có được hai vật này Ngươi hoàn toàn có thể trở thành một vị sáng thế thần mới Ha ha Cao lôi hoa cười to và nói không thể phủ nhận Yêu cầu của ông làm ta không thể từ chối Vậy là ngươi và ta cùng đi thần giúp vui vẻ nói cao lôi hoa lắc đầu nói không Ta không thể đi cùng ông Ít nhất là hiện tại ta không thể đi tại sao Sự thay đôi nhanh như trong trống của cao lôi hoa làm thần giấc có chút khó chịu. Bởi vì tiểu tử này đây. Cao lôi hoa vén tay áo lên để lộ ra quả trứng được ôm suốt trong lòng cao lôi hoa. Ánh sáng kim cương lấp lánh thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Nhìn, rồi lại nhìn. Từ khi xuất hiện đến giờ, thần giớt chỉ chú ý đến việc liệu Cao Lôi Hoa có nhận lời giúp mình hay không. Chứ không hề chú ý đến quả trứng trong tay Cao Lôi Hoa. Ngươi, đây là... Có phải là đang áp trứng không? Thần giớt hỏi với thái độ kinh ngạc nghi ngò. Chẳng phải ông vẫn đang nhìn nó đó sao? Cao Lôi Hoa cười ha ha. Chập chậm. Thần giớt chập chập hai tiếng. Sau đó cười vang như tiếng pháo. Thật là nực cười. Đường đường là một nhân vật cấp thần vuông. Vậy mà ấp trứng. Thật làm người ta không nhịn nổi cười. Cười cái con khỉ. Sau khi thần giớt cười một hồi. Lão cao không thích nên mắng một tiếng. Ha ha. Cao lôi hoa huynh đệ. Chuyện ấp trứng này. Nên để vợ ngươi làm đi. Thần giớt nhịn cười sau đó cố ném tạo khuôn mặt thông cảm nói với cao lôi hoa. Nữ nhân ngược. Sau khi sinh trứng, nhiệt độ cơ thể dưới mức nhiệt độ bình trưởng nên không thể ấp cho đứa bé nở được. Sinh mệnh mẫu thần vỗ vai thần giớt giải thích Sau đó sinh mệnh mẫu thần nhìn cao lôi hoa nói. Cao lôi hoa. Đây là con của ngươi ư vân. Cao lôi hoa hôn lên quả trứng một cái cười và nói. Ngươi lại đây một chút. Sinh mệnh nư thần vẫy tay gọi Cao lôi hoa Cao lôi hoa đi tới bên canh sinh mệnh mẫu thần. Sinh mệnh mẫu thần tiếp quả trưởng đang phát ánh kim cương của Cao lôi hoa. Đứa con của nhân ngư tộc lấy màu sắc vỏ quả trứng thể hiện năng lực tiềm ẩn bên trong cao lôi hoa. Ngươi đã sinh ra một hậu duệ tốt đó sinh mệnh mẫu thần dùng bàn tay mềm mại của Minh. vuốt ve vỏ trứng kim cương. Trước đây ta chỉ biết đến vỏ trứng tốt nhất bằng vàng, có lẽ trong lịch sử người cá chưa bao giờ xuất hiện vỏ trứng bằng kim cương. U Vinh, Quy, Quy, O, Nơn, Sơn, Y, Nơn, Mệnh mẫu thần là ngọn nguồn của mọi sự sống. Bàn tay của người nhẹ nhàng vuốt phe quà trứng, một hơi thở đầy tự nhiên xuất hiện. Quà trứng trong tay sinh mệnh mẫu thần nhẹ nhàng động đậy. Tiểu cao vẫn chưa ra đời đã dùng chấn động để bày tỏ sự thoải mái của mình cho mọi người thấy. Anh mắt mẫu thần nhớ lại, nhẹ nhàng vuốt ve quả trướng dễ thương này. Cao lôi hoa Đột nhiên sinh mệnh mẫu thần ngẩn đầu lên nhìn cao lôi hoa nghiêm nghị vân cao lôi hoa nghe sinh mệnh mẫu thần nghiêm túc gọi mình. Nên cũng nghiêm chỉnh trả lời. Sau khi đứa trẻ ra đời. Hãy để ta làm nghĩa mẫu của nó. Được không? Sinh mệnh mẫu thần nói với một giọng nghiêm túc. À, à, à. Trong cung tất cả mọi người đều sái quai hàm sau đó, nếu ngươi không yên tâm. Ta có thể thay ngươi chăm sóc nó. Sinh mệnh mẫu thần nhìn cao lôi hoa nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 479 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 479 tâm động, hành động. Nếu ngươi lo lắng thì ta có thể thay ngươi chăm sóc nó. Sinh mệnh mẫu thần nhìn cao lôi hoa. Nói một khi đã vậy thì ngươi có thể yên tâm mà đi tháp ba bên rồi chứ bà chăm sóc con ta. Cao lôi hoa có chút kinh ngạc. Ngay sau đó cao lôi hoa liền động lòng. Sinh mệnh mẫu thần là vị thần trưởng quàng sinh mệnh. Nếu như tìm người mà giao đứa nhỏ cho thì trên thế giới này có lẽ không có ai thích hợp hơn bà ta đã không có gánh nặng con cái thì việc đến tháp Ba Ben truy tìm thần lực cùng pháp tắc sáng thế thực sự hấp dẫn cao lôi hoa. Thần lực và pháp tắc sáng thế. Đây là thứ có thể tạo nên một vị sáng thế thần thứ hai. Đối với Cao Lôi Hoa, nó có thể là thứ giúp Cao Lôi Hoa trở về quê hương cũ của, của mình, thậm chí đây là cơ hội duy nhất. Tỉnh tâm mang theo mấy đứa nhỏ đi vào trong hành cung vừa rồi ở ngoài, nàng đã nghe được tất cả mọi chuyện trong này. Tỉnh tâm, em đến đây. Cao Lôi Hoa nhìn tỉnh tâm. Nói, vâng, tĩnh tâm đi vài bước tới trước mặt cao lôi hoa lôi, anh, có phải rất muốn đi hay không cao lôi hoa suy nghĩ một lát, nặng nề mà gật đâu, vậy anh đi đi, con mắt tĩnh tâm hiền hòa như dòng nước bao dung đây là một sự phóng túng dành cho người mình yêu thương, gúc cao lôi hoa hoang hơn một tiếng Tỉnh tâm đúng là người phụ nữ hiểu chuyện, Cao Lôi Hoa cũng không phải thanh niên mít ướt gì nên gật đầu liền. Nghe Cao Lôi Hoa nhận lời, ở một bên Quang Minh Thần Dớt yên tâm nhẹ nhàng thở phào. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng phải đi mau một chút. Quan Minh Thần Dớt nói với Cao Lôi Hoa hôm nay, là ngày cuối cùng tháp ba bên mở cửa. Đừng vội! Ta còn muốn mang theo người trợ giúp. Cao lôi hoa vỗ về nhẫn không gian trên tay. Nếu đã hạ quyết tâm chiếm lấy hai bảo vật trong tháp ba bên thì Cao lôi hoa cũng phải cố làm mọi việc hoàn mỹ một chút. Một bên huyết kỷ tướng hơi lớn tiên hét lên. Chủ nhân, mang ta đi. Mang ta đi ngươi đừng có làm ồn coi. Cao Lôi Hoa nói với vị huyết kỵ tướng dũng mạnh mà nhanh nhỏ này nói thần rèn. Ngươi tập trung các anh em lại. Đứng ở đây đợi lệnh của ta. Đợi khi ta dùng ma pháp triệu hồi là đến ngay. Vâng. Huyết kỵ tướng Huê cũng chỉ đành thỏa hiệp. Mà mấy vị huyết kỵ sĩ đang học cấm vực cũng cố gắng học mạnh hơn. Bọn họ biết. Một khi cao lôi hoa đã có ý triệu tập họ thì thứ duy nhất có ích cho cao lôi hoa lúc đó là cấm vực này. Ba ba Con có thể đi cùng với ba không vậy đột nhiên, mộng ti đứng phía sau tỉnh tâm ngẫm đầu hỏi. Nhưng xiền xếp trên vai cô bé càng kêu len ken hiển nhiên có chút khẩn trương. Con muôn đi. Vì cái gì thế? Cao lôi hoa nghi hoặc ngồi xuống dưới hỏi. Không biết con cũng không biết. Nhưng con cảm thấy con cần phải đi. Đôi mắt mộng ti nhìn cao lôi hoa mộng nước. Tay nàng cầm lấy mắt xích cuối vân vê, nhẹ nhàng đồ nghịch. Cao lôi hoa từng đề nghị tháo xích ra nhưng mộng ti không có đồng ý nhìn mộng ti bức chật. Cao lôi hoa nhớ đến cửu u trong đám ma nhân kia có lẽ cũng nên để cho Mộng Ti đi gặp Cửu U. Được rồi. Nhưng khi con đi đến đó, nhất định phải chú ý an toàn bản thân mình đó. Cao lôi hoa nhẹ nhàng vỗ về đầu Mộng Ti rồi tiếp theo để xâm lâm thủ yêu và cầu cầu đi theo ta nữa ác. Sư phụ, người cũng đừng quên con nha. Từ nãy giờ vẫn đương yên không nói một nam nhân đầu tóc tổ quạ liền lên tiếng sư phụ. Con cũng muốn đi người có đầu tổ quạ này không ai khác chính là huyết sắc minh vương ha ha. Cuối cùng ngươi cũng nói rồi hả? Cao lôi hoa cười nói yên tâm đi. Việc này không thể thiếu phần của ngươi. Hì hì huyết sắc minh vương nơ nụ cười. Sau đó ngượng ngùm gai cái đầu tổ quả. Kỳ thật từ lúc mới vào đây không phải do huyết sắc minh vương không muốn nói chuyện. Mà do từ đầu đến cuối hắn vẫn đang còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Bởi lúc ở trên thần giới. Sinh mệnh mẫu thần có nói cho hắn một tin. Đó là cao lôi hoa đã bước chân vào cảnh giới thần vương khi đó huyết sắc minh vương căn bản không tin dù sao trước đó cao lôi hoa và hắn cùng đại chiến một trận rồi hồi đó cao lôi hoa may ra chỉ là một vị thần mới lĩnh ngộ thần cách mà thôi huyết sắc minh vương không phủ nhận việc cao lôi hoa là một thiên tài Nhưng cho dù Cao Lôi Hoa có thiên tài đến đâu thì huyết sắc minh vương vẫn cho rằng Cao Lôi Hoa cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy đạt tới cấp độ thần vương mà bao nhiêu vị thần khao khát xưa nay. Nhưng lúc mới bước chân vào hành cung nhìn thấy Cao Lôi Hoa thì huyết sắc minh vương không thể không thừa nhận. Cao Lôi Hoa đúng là thần vương, hàng thật giá thật. Không thể phủ nhận chất lượng hàng hóa vậy được rồi quân số như vậy đi cao lôi hoa đương dậy nói với quan minh thần dứt bản mạng huyền thú cầu cầu của ta mộng ti sâm lâm thụ yêu còn có huyết sắc minh vương nữa ta mang theo mấy người bọn họ đi cùng ông ha ha rất tốt có mấy người các ngươi hỗ trợ như hỗ thêm cánh quan minh thần dứt trong lòng đại định Vậy các ngươi nhanh chóng xuất phát đi, ta cũng không có tiện đi đến tháp Ba Ben. Cao Lôi Hoa. Con của ngươi cứ để cho ta và vợ ngươi chăm sóc đi. Sinh mệnh mẫu thần nói với Cao Lôi Hoa. Làm phiền mẫu thần. Cao Lôi Hoa ngật đầu, nói xuất phát. Ha ha ha ha, Cao Lão Đệ. Chuyện tháp Ba Ben sao lại thiếu phần ta chứ? Tiếng cười đi trước. Thần thú lai nhân tra lý đi nhanh tới. Vào cửa, lai nhân tra lý hành lễ chào mẫu thần. Lai nhân tra lý, hôm nay ngọn gió nào đưa rồng đến nhà tôm thế? Cao lôi hoa hỏi. Ha ha, còn không phải vì việc ngươi sinh con à? Ta dù sao cũng là bậc bề trên thì phải đến đây nhìn cái chứ. Lai nhân tra lý lớn tiếng cười nói thế nào, mang theo ta đi tháp Ba Ben chứ đúng rồi cao lôi Hoa huynh đệ. Khi nãy lúc ta đến đây thì có nhìn thấy một con hô ly đang ngậm chìa khóa tháp Ba Ben chạy trốn. Về việc chìa khóa này ngươi tính sao đây? Lai nhân tra lý nghĩ nghĩ rồi nói. Chìa khóa tháp Ba Ben bị trộm đi quang minh thần giớt lập tức khẩn trương lên. Nếu cái chìa khóa bị trộm đi Thì phiền toái đây Yên tâm đi Bị trộm đi chỉ là cái chìa khóa giả thôi Cao lôi hoa phức phức tay Cười nói Giả Lai nhân tra lý như mày nói cao huynh đệ Ngươi cũng nên cẩn thận nhớ lại nha Lúc ta đến đây thì thấy rõ Cái viên gạch đó đang hấp thu năng lượng xung quanh Ngươi có nhớ lầm không đó ha ha Yên tâm đi. Cao lôi hòa thần bí cười nói không phải chỉ là hấp thu năng lượng thôi à, cái này làm giả cũng không có khó gì. Cái viên gạch bị trộm đó là do ta tỉ mỉ thiết kế cho giống viên thật. Rồi tiện tay khắp thêm trận pháp hấp thu năng lượng trên thôi ngươi. Thật sự làm một cái chìa khóa giả sao? Quang Minh thần giớt lớn tiếng hỏi. Đúng vậy. Cao lôi hoa gật gật đầu. Chập chập cái này. Việc vui lớn. Khó miệng quang minh thần giớt lộ ra nụ cười khổ. Có vấn đề sao? Cao lôi hoa hỏi quan minh thần giớt cười rất quái lạ a Không có quan hệ dớt à, đồ giả thì cũng chỉ là đồ giả, cũng không có khả năng đi qua cửa đâu. Một bên sinh minh mẫu thần an ủi giớt. Nói, cũng đúng Quang minh thần giớt gật gật đầu Cao lôi hoa cùng mấy người ở đây không hiểu mô tê Không biết sinh mệnh nữ thần cùng Quan minh thần giớt đang nói cái gì nữa Chúng ta nhanh đi đến tháp và bèn đi Đến muộn sợ không được coi trò vui đâu Quang minh thần giớt nói Trực tiếp truyền tống đi qua không Cao lôi hoa vung tay lên Không gian pháp tắc hoạt động. Không, không cần. Quang minh thần giớt vội vàng nói hôm nay là ngày cuối cùng tháp Ba Ben mở. Nếu không có chìa khóa, thì tháp Ba Ben sẽ chuẩn bị khởi động đi vào không gian của nó lúc này. Không gian xung quanh nó cực kỳ không ổn định. Nếu sử dụng thông đạo truyền tống có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tốt nhất là nên bay đến thôi được rối, nghe lời ông cao lôi hoa một lần nữa nhận quả trứng trong tay sinh mệnh mẫu thần. Nhẹ nhàng vỗ về thuận buồm xuôi gió, anh yêu. Tỉnh tâm nhẹ nhàng ôm cao lôi hoa, sau đó hôn nhẹ lên đôi môi cao lôi hoa. Cao lôi hoa cũng rất nhẹ nhàng cắn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng ngọc như đường của tỉnh tâm anh sẽ nhanh chóng về thôi vợ yêu. Sau đó hai ta sẽ ở đây chờ con chúng ta ra đời ự Tỉnh tâm gật đầu mấy phút sau một đoàn người từ dưới biển bay vút lên bầu trời đầu đoàn là Cao Lôi Hoa Người có tốt độ nhanh nhất Còn mộng ti do thực lực còn yếu nên đành để Cao Lôi Hoa ôm cho dù như vậy tốc độ của Cao Lôi Hoa vẫn là nhanh nhất trong đoàn người Theo sát cao lôi hoa là quang minh thân dớt rồi đến huyết sát minh vương và thần thú lai nhân tra lý. Cầu cầu vẫn như xưa, vẫn chỗ cũ, vẫn một tư thế, ngồi trên vai cao lôi hoa. Còn sâm lâm thủ yêu, bay chậm nhất. Nhưng dưới tác dụng lĩnh vực tốc độ của cao lôi hoa nên cũng đối theo kịp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.rx 480 truyện AUDIO được phát hành tại truyện Chương 480 có một loại hàng giả khiến người ta nhầm thành thật. Không gian trong tháp vẫn là một khoảng mở mịt tối tâm như trước, làm người ta có hết cảm giác này đến cảm giác khác. Trước tòa tháp cao vút trong mây, hai tay đại thống lĩnh ma thú nắm chặt Luôn luôn ngẫm cao đầu nhìn về phía đối diện Ma vương Satan tan ám đang chỉ huy đám ma nhân Phía sau đại thống lĩnh ma thú là lão miêu cùng lão trâu đang lẫn trong đám ma thú run cầm cập Chìa khóa là do hai người bọn họ làm mất Mà giờ đã là ngày cuối cùng của bảy ngày Nếu như đến phút cuối thật sự không có chút manh mối nào về chiếc chìa khóa thì rõ ràng lão Miu và lão Trâu tự cắt cổ là vừa nếu không muốn bị tất cả các ma thú đang phẫn nộ xé xác. hừ. Ánh mắt của đại thống lĩnh ma thú nhìn chầm chầm vào sa tan ám hừ một tiếng. Cảm giác được ánh mắt không tốt lành gì của đại thống lĩnh ma thú. Ma vương sa tan ám tiến lên phía trước mấy bước. Đứng chấn ngay trước mặt cử u Trường đôi mắt hổ nhìn lại đại thống lĩnh ma thú chít chích Lúc này Tiếng chim hót véo von truyền tới tay mọi người Sau đó một ma thú phong hệ màu xanh chấp cánh lại Nhanh chóng chui vào không gian tháp ba bên Đang đây khi nhìn thấy vô thú Đại thống lĩnh ma thú vội vàng dơ tay cho nó đậu lên Sao rồi? Đã lây được chìa khóa chưa đại thống lĩnh vội vàng hỏi, giọng có chút nôn nóng và hy vọng. Vô thú nhẹ nhàng lắc lắc đầu thống lĩnh. Hoàn toàn không có tin tức gì của cao lôi hoa. Cho dù kim lão đại đã nghĩ mọi kế để ép cao lôi hoa xuất hiện. Nhưng cũng không có bất cứ tác dụng gì. Gừ, gừ, gừ. Đại thống lĩnh liền lôi người lại vài bước. Mặc dù cả người hắn bị che khuất trong áo choàng nên không thấy rõ hắn. Nhưng chắc chắn sắc mặt của hắn giờ đang tái nhật. Chết tiệt. Chết tiệt. Lẽ nào kết thúc như vậy đại thống lĩnh gào thét. Tiếp đó ánh mắt của đại thống lĩnh lại nhìn cử U. G. R. U. V. g W. W. Chỉ nhìn một cánh tay trắng trẻo ngọc ngà từ trong tấm áo tràng đen đưa ra. Sau đó không nhìn thấy đại thống lĩnh có bất cứ một động tác nào chỉ trong nháy mắt. Đại thống lĩnh đã xuất hiện ngay trước mặt cử U. Ủa tha ma bắt. Tất cả đều tại ngươi đã làm mất chiều khó. Đồ đàn bà đáng chết đại thống lĩnh gầm rú lên. Hai ngọn lửa cháy phần phần trên hai tay. Hai tay đầy lửa tạo thành sông trưởng vô cùng đáng sợ đánh về phía cử U. Cử U bị trọng thương chưa khỏi. Hiện tại hoàn toàn không thể đánh trả được. Chỉ ngơ ngát nhìn trưởng của đội phương đánh về phía mình nhưng không sao chống đỡ được. Hoan! Đừng vội kinh thường người khác. Ma vương sa tan ám tức giận hét lên một câu rồi vương tay phải lên cản sông trưởng lại. đùng Toàn bộ đòn tấn công của đại thống lĩnh ma thú bị ma vương sa tan ám chặn lại. Hờ! Ngươi muốn làm gì? Ma vương sa tan ám hừ một tiếng. Sau khi đỡ một trưởng của đại thống lĩnh, ma vương sa tan ám nắm chặt tay phái. Tung cú đấm phản công. Ngươi hỏi ta muốn làm gì à? Đại thống lĩnh lùi lại, né được một quyền của ma vương sa tan ám. Nghiến răng tức giận nói nếu không phải tại mụ đàn bà kia chiếm đoạt chiếc chìa khó. Thì giờ này ta đã vào được tháp ba bên. Hực bị cướp mất chìa khó. Chỉ trách ngươi vô dụng còn trách ai được nữa. Ha ha! Ma vương sa tan ám cười to và nói. Ngươi đang chế gieo ta vô dụng. Ha ha! Ma vương sa tan ám. Ngươi lấy từ cách gì để chế gieo ta? Đại thống lĩnh bình tĩnh nói chìa khóa trong tay ngươi không giống với chìa khóa bị gã đó lấy đi sao ma vương sa tan ám bị chạm đến đúng điểm yếu. Lạnh lùng nói. Hờ! Hai tay của đại thống lĩnh một lần nữa lui về trong tay áo ma vương sa tan ám ta nói trước. Thời gian không gian tháp ba bên khép lại không còn nhiều nữa. Nếu như đến phút cuối. Vẫn chưa có tin tức gì về cơm hơn y y, rơm quy quy, e cơm chìa khóa. Đừng trách ta ra tay vô tình. Đặc biệt là con đen bà tên cử u đằng sau ngươi. Nếu người của ta không vào được trong tháp ta sẽ lấy mạng nàng ta tế cờ nhiều lời vô ích. Ma vương sa tan ám lạnh lùng nói nếu ngươi muốn ra tay với cử U. Thì ngươi cử chuẩn bị chỗ chết cho mình. Hờ! Đại thống lĩnh hừ một tiên nghe lạnh người. Hai bên lạnh lùng nhìn đôi phương. Bở bên kia. huyễn hồ từ trong biển sang hô chạy như tên lửa. Như thể cả đời nàng chưa bao giờ chạy nhanh như thế. Hỡi làng gió nhẹ nhàng xin hãy truyền vào cơ thể ta sức nhanh của người khinh thân thuộc. Huyễn hồ nhẹ đọc một tiếng cơ thể nàng có thêm sự trợ giúp của ma pháp. Hy vọng có thế đuổi kịp. Huyển hồ thầm cầu nguyện, sau đó nàng ngậm chìa khóa. Hướng về phía tháp Ba bên Hiện tại nàng không có thời gian lãng phí để quay về đại bản doanh ma thú. Sau nhiều lần suy nghĩ, nàng quyết định tiến thẳng về phía tháp Ba Ben. Huyện hồ vòn là ma thú tốc độ sau khi được cái ma pháp bình thường này hô trợ. Tốc độ bay càng trở nên đáng kinh ngạc. Không bao lâu, huyện hồ đã bay qua đế quốc Bỉ Môn. Tới cửa vào không gian tháp ba bên đang trôi nổi giữa không trung. Huyển hồ ngậm viên gạch chìa khóa trong miệng, giữ thật chắc bay vào bên trong. Sau khi vừa bước qua cửa, Huyễn hồ liền cảm thấy ma lực trong người tự nhiên tan biến hết. Đây chính là cấm vực mạnh nhất trong không gian tháp ba bên tước đoạt đi mọi thần lực và năng lượng. Không sao! Trước đó huyền hồ đã được mọi người nhắc tới việc này khi đi vào tháp Ba Ben. Sau khi ma lực bị phong bế, huyền hồ nhẹ nhàng xoay người một cái, và an toàn đứng trên mặt đất. Sau đó, huyền hồ không để lãng phí thêm một giây nào. Nàng dùng bốn chân băng thật nhanh, hướng tới tòa tháp cao ngang chìm trong mây. Sau một chuỗi cố gắng cuối cùng huyện hồ cũng đến được trước cửa lớn của tòa tháp. Lúc huyện hồ chạy đến, cũng chính là thời điểm ma thú và ma nhân đang mặt đối mặt. Vẽ mặt sông phương dường như rất bình tĩnh. Nhưng thực chất, đây chỉ là sự yên lặng trước khi nổ ra cuộc chiến tranh dữ dội mà thôi. Sự xuất hiện của huyện hồ ví như mặt nước đang yên lặng. Bỗng dương một viên đá ở đâu rơi xuống, đánh vỡ sự yên lặng của hai cánh quân. Ai đại thống lĩnh ma thú cảm giác đột nhiên có một ma thú xâm nhập, nên quay sang nhìn về phía huyện hồ. huyễn hồ vốn chỉ là một ma thú siêu cấp bình thường, như vậy vốn trang thể thu hút được sự chú ý của đại thống lĩnh. Nhưng đồ vật huyện hồ đang ngậm trong miệng đã thu hút sự chú ý của đại thống lĩnh. Đại thống lĩnh! Tôi mang chìa khóa đến cho ngài. huyễn hồ mắt đỏ song, thở hỗn hển. Đại thống lĩnh vội vàng bước lên phía trước, đứng chặn ngay trước mặt huyện hồ. Như vậy sẽ tránh được đội quân nhân mã của ma nhân bất chật tấn công huyễn hồ. Chưa cần nói đến việc chìa khóa này là thật hay không. Việc quan trọng bây giờ là không để đám ma nhân cướp mất. Ngươi khẳng định đây là chìa khóa tháp ba ben chứ. Đại thống lĩnh ma thú giơ tay nhận lấy cơn. Hơn. Quy. Rơn. Quy. Quy. E. Cơn. Chìa khóa trong miệng huyền hồn. Xem xét tỉ mỉ. Đúng vậy. Sau khi nhẹ nhàng há miệng ra. Huyện hồ lập tức cảm thấy rất thoải mái. Nàng nói với vẻ mặt rất tự hào chìa khóa này là thuộc hạ lấy trộm từ chỗ người đàn ông tóc bạc đó. Thuộc hạ dám khẳng định đây là chìa khóa thật. Từ chỗ cao lôi hoa. Đại thống lĩnh cầm minh gạch nhẹ nhàng go một chút. Người đàn ông tóc bạc Trên thế giới này ngoài cao lôi hoa ra còn ai vào đây Ngươi làm tốt lắm Đại thống lĩnh nói với huyền hồ chỉ cần đây là chìa khóa thật Đến lúc ra được ngoài, ngươi muốn gì cứ nói với ta Đa tạ đại thống lĩnh Huyền hồ đáp lại Lời hứa này của đại thống lĩnh là một lời hứa không giới hạn sao ha ha ha Thống lĩnh các hạ, lần này ngươi phải nhìn cho kỹ, không nên lại bị cao lôi hoa dùng chìa khóa giả lừa lần nữa ma vương sa tan ám đứng một bên cười thách thức, lấy được từ nhà cao lôi hoa, thật đáng cười, dựa vào một ma thú siêu cấp bình thường mà đòi lấy được đồ từ trong tay cao lôi hoa. Nếu một ma thú bình thường vậy cũng có thể lấy được đồ của cao lôi hoa một cách đơn giản Vậy cao lôi hoa hoàn toàn có thể đi mua mì về thắt cổ tự tử, tử Ma vương đại nhân đã quan tâm quá rồi là thật hay giả Chỉ có thể thử mới biết Không phải vậy sao Đại thống lĩnh ma thú cười vang một tiếng Thực ra Trong tận đấy lòng hắn sao không hiu rõ chứ? Một ma thú siêu cấp bình thường có thể lấy được đồ trong tay cao lôi hoa là chuyện vô cùng hoang đường. Nhưng giờ là phút nào rồi? Không dễ để tìm ra một cách khác. Cứ cho đây là chìa khóa giả, hắn vẫn phải thử. Giống như người chết đối với được cọng rơm. Dù không được vẫn phải vớ lấy. Đại thống lĩnh ma thú hức mạnh áo choàng một đôi cắt đỏ như máu từ trên lưng hắn lần nữa lại mở ra. Sau khi mở đôi cánh ra, đại thống lĩnh vỗ mạnh một cái. Cả người hướng về phía cửa lớn của tháp ba bên hướng đúng lỗ hổng giữa cửa. Sau khi đến đúng trước mặt lỗ hổng, đại thống lĩnh đưa tay. Nhẹ nhàng đặt viên gặt hết sức bình thường vào lỗ hổng đó. Vào giờ phút này, ngay cả ma vương ám cũng cảm thấy khẩn trương nhìn chầm chầm vào lỗ hổng. Đúng lúc viên gạch vừa nhét vào lỗ hổng cũng giống với hai viên lần trước, lại có một tia sáng chói mắt từ trong động bắn ra. Ba ma pháp trận xoay tròn vòng quanh lỗ hổng. Đại thống lĩnh nhắm hai mắt lại. Đợi để lắng nghe âm thanh nổ tung do viên sạch nát vụn phát ra nhưng qua một thời gian khá lâu mà không nghe thấy tiếng nổ của viên gạch nhanh lên nhanh không sẽ không kịp xem kịch hay thần dứt ra sức thúc du thực sinh lo chủ nhân là ta liên lụy các ngươi sâm lâm thủ yêu muốn khóc rồi Ngay từ đầu có sự trợ giúp từ lĩnh vực tốc độ của cao lôi hoa nên khi sâm lâm thủ yêu dốt toàn lực bay thì vẫn không bị tụt lại phía sau. Nhưng bay một thời gian dài thì sâm lâm thủ yêu chủ không được. Xét cho cùng, hắn cũng là ma vật hệ thực vật. Không thiết hợp với việc bay. Tới rồi, tới rồi. Mau vào đi. Nhanh không muộn sẽ không xem được kịch hay. Thần giớt nhìn thấy cửa vào không gian tòa tháp ở phía xa liền lớn tiếng thúc ruột. Cố thêm chút nữa nào. Cao lôi hoa cười nói với sâm lâm thù yêu. Vâng, thưa chủ nhân sâm lâm thụ yêu đáp lời. Cố gắng hết sức để đẩy nhanh tốc độ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 481 truyện AUDIO được phát hành tại truyện AUDIO.fiz Chương 481 chỉ là thực vật. Nghe thấy âm thanh bị vỡ vụn của viên gạch đại thống lĩnh từ từ mở to mắt nhìn viên gạch. Chỉ nhìn thấy ba ký hiệu ma pháp đang xoay tròn xung quanh viên gạch. Tiếp theo, một tiên bút phang lên. Ba ký hiệu ma pháp đột nhiên chui vào trong viên gạch. Không, nhìn kỹ hơn thì giống như ba ký hiệu ma pháp bị viên gạch hút vào. Ngay sau đó lại có một tia sáng chói mắt giống lần trước từ trong động lón ra cạch cạch cạch. Tiếng pha chạm nặng trịch mà cứng đờ của nhân viên đá lớn. Cánh cửa lớn đã đóng bao năm nay. Dưới tác dụng của nguồn năng lượng không tên. Đã nhẹ nhàng mở ra trước mắt con người cảnh tượng bên trong tòa tháp. Thật sự rất rộng lớn, khí thế hào hùng Đây là cảm giác đầu tiên của những người nhìn thấy cảnh tượng ở tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất của tòa tháp do được xây dựng bởi vô số nhân viên đã lớn nên quả thực nhìn nó rộng lớn vô cùng. Tưởng như không gì sánh được. Thực ra không nên gọi tháp ba bên là tháp. Phải gọi là tòa thành trì thì đúng hoang. Tuy đây là tầm thấp nhất nhưng diện tích của nó so với toàn bộ diện tích hoàng cung đế quốc quan minh còn rộng hơn gấp bội. Toàn bộ hoàng cung bao gồm chủ điện. Hành cung cả quảng trường cùng với một số nơi khác. Có thể thấy được sự rộng lớn của tầm thứ nhất này. Sau khi cửa lớn được mở ra. Một loạt những âm thanh tách tách vang lên. Tiếp theo, một cảnh tượng làm người ta dựng tóc gáy hiện ra trong sự tối tăm U ám của tầng một. Xuất hiện vô số những đốm sáng đỏ rực. Những đốm sáng đỏ rực đó như như cặp mắt của bầy sói đang đói khát trong đêm tối. Chết tiệt, chính là người bảo hộ gà rét đại thống lĩnh liết một cái là nhận ra đó là gì? Đó là quái vật mấy duy trì trật tự trong thiên giới Loại quái vật này xưa nay đánh không chết Nhìn thấy vô số những đốm đỏ Ít nhất ở đây phải có hàng vạn con quái vật người mấy thủ hộ Vừa nghĩ đến nơi đây có người bảo hộ ga rét hơn nửa bản thân thần lực đã bị khống chế Đại thống lĩnh ma thú vò đầu gãi tai Đây vốn không muốn cho người ta sống mà. Ta, mi nó bên kia, ma vương sa tan ám nhìn thấy cửa lớn đã được mở ra. Miệng há rộng tưởng như có thể nuốt được cả mặt trăng. Thật không ngờ. Đây thực sự là chìa khóa thật. Cánh cửa lớn của tháp ba ben được mở ra rồi. Lúc này, ma vương sa tan ám không biết chủ ý của cao lôi hoa là gì. Chẳng lẽ thực sự tiểu hồ ly đã lấy trộm được chìa khóa từ tay cao lôi hoa, đây là chuyện không thể. thủ khủ. Người nhìn ở giữa kia. Một bên cử u khủ một tiếng và nói với ma vương sa tan ám. Gì vậy ma vương sa tan ám tập trung sự chú ý. Nhìn về phía chính gương. U. U. Vinh. Quy quy. A, tầng 1. Ngoài những đốm đỏ vây quanh còn có một cánh cửa phát quang màu xanh lam hình bán nguyệt nữa. Bởi vì bởi những đốm đỏ đỏ thu hút khiến người ta không chú ý đến cánh cửa truyền tống lúc ẩn lúc hiện này. Cửa truyền tống ma vương sa tan ám giật mình. Đúng vậy. Đó là cửa truyền tống lên tầng 2. Cửu U nói: Trước khi đến, cử U đã tận lực thu thập một ít những tin tức liên quan đến tháp Ba Ben. Cơ hội chỉ có một ma vương sa tan ám. Cử U nói với ma vương sa tan ám nhưng lúc đại thống lĩnh vẫn chưa có phát hiện ra. ngươi hãy phóng thật nhanh lấy luôn chìa khóa vẫn đang treo trên cửa lớn rồi nhanh chóng tiến thẳng vào cánh cửa màu xanh kia. Ngươi có thể làm được mà một mình ta vào ư? Thế còn ngươi thì sao? Ma vương sa tan ám như mày nói nếu ta đi rồi. Ai sẽ ngăn cản đại thống lĩnh nhanh đi đi? Cửu U đột nhiên quát với ma vương sa tan ám một tiếng. Đây là lần đầu tiên cửu quát ma vương sa tan ám. Có thể cũng là lần cuối cùng cơ hội chỉ có một. Lẽ nào ngươi muốn công sức của ta đổ xuống sông xuống biên hớt sao đại thống lĩnh nghe tiếng hét của cửu U. Giật mình quay lại, liền phát hiện ra ma vương sa tan ám đang lao mình vào trong với tốc độ nhanh như gió. Ma hóa ma vương sa tan ám hét to một tiếng. Mắt của hắn chuyển hết sang một màu đen đậm xung quanh ma vương sa tan ám là một màu đen đặc năng lượng màu đen này mang theo lực lượng phản nhiệt không may mắn loại năng lượng hỗn loạn hắc ám và không may mắn này khiến người ta có cảm giác đầy tà ác năng lượng hắc ám như cơn lốc bao quanh cơ thể ma vương sa tan ám bùng một tiếng ngay sau đó từ trong cơn lốc Ma vương sa tan ám hiện ra. Vô số những mảnh vảy đen nhỏ bao vây quanh cơ thể ma vương sa tan ám. Đầu ma vương sa tan ám hình thành hình dáng một con hỷ với răng nanh khủng khiếp. Chỉ có cánh tay trái hắn như vẫn còn thuần khiết hiện lên vô cùng đột ngột. Hừm ma vương sa tan ám rốn lên một tiếng tay trái vung lên tấm lấy đại thống lĩnh. Ma vương Sa tan ám không tiến thẳng tới phía chìa khóa. Vì hắn biết, nếu tiến thẳng về phía chìa khóa thì tất nhiên Đại Thống lĩnh sẽ nhanh hơn hắn một bước lấy được chiếc chìa khóa. Cho nên Ma vương Sa tan ám mới tấn công về phía Đại Thống lĩnh. Ma vương Sa tan ám đang đánh cược, đánh cược Đại Thống lĩnh tránh đòn tấn công này. Bởi vì ma vương sa tan ám đột nhiên gây rối loạn nên đại thống lĩnh không dám trực tiếp chống đỡ đòn tấn công nhanh như chết này. Nhẹ nhàng lùi sang bên cạnh một chút. Né tránh mũi nhọn đó. Cười. Khóng minh của ma vương sa tan ám lô ra một nụ cười. Chết tiệt không được. Chìa khóa đại thống lĩnh ngay lập tức ý thức được minh đã phạm phải sai lầm lớn. Nhưng đã quá muôn. Chỉ thấy giữa không trung. Cơ thể mạnh mẽ của ma vương sa tan ám di chuyển về bên phải ngón tay đầy vẫy đã bắt được chìa khóa đang treo trên cửa lớn. Đa tại đại thống lĩnh đã nhường ta lấy chiếc chìa khóa. Ta không dám khách khí đành nhận nó vậy. Giọng ma vương sa tan ám trở lên khàng khàng như có hai người đang hát song ca vậy. Nói xong. Một đôi cánh màu đen đáng sợ tự lung của ma vương Satan tan ám cất lên Vỗ vỗ cả người hắn biến thành ánh sáng đen tiến thẳng về phía cánh cửa hình bán nguyệt Tên chết tiệt Tên xảo quyệt Ngươi đứng lại cho ta đại thống lĩnh tức giận hết Mở rông đôi canh muốn đuôi theo Ma vương Satan tan ám nhếch miệng cười Ý đồ của hắn là làm cho đại thống lĩnh tức giận đuổi theo. Như vậy cử U sẽ an toàn hơn một chút. Nhưng đại thống lĩnh lại không đuổi theo ma vương Satan tan gừ. Đại thống lĩnh rống lên một tiếng. Hai con mắt đỏ như máu tưởng như còn lạnh băng hơn con mắt của những người mấy bảo hộ ga rét trong tháp Ba Ben. Đại thống lĩnh nhìn về phía cử U đang đứng một bên. Lại là ngươi giờ trò tuyển, cử quân sư, quân sư thông minh nhất của ma nhân. Đại thống lĩnh lại đưa tay phải ra, nhe răng cười lần này ta phải giết ngươi. Hai cánh trên lưng đại thống lĩnh vỗ mạnh tiến thẳng về phía cử U. Nếu hắn đuổi theo ma vương sa tan ám, trong thời gian ngắn như vậy cũng không thể đuổi kịp. Cho dù là cướp lại chìa khóa đi chăng nữa. Cũng là chuyện không đơn giản Đằng nào cũng vậy Chi bằng Trước tiên ta sử thuộc hạ của ma vương Satan tan ám trước Sau đó cùng tất cả các ma thú đánh với ma vương Satan tan ám một trận Như vậy cơ hội lấy lại chìa khóa cũng cao hơn một chút Cửu U chậm rãi nhắm hai mắt lại tính mạng của cô vốn cũng không còn bao lâu Đối với cử U mà nói Chết chỉ là vấn đề thời gian mà thôi Cử U bây giờ không quan tâm Bùng Một trưởng Đại thống lĩnh đánh thẳng một trưởng rất mạnh lên người cử U Cơ thể cử U như diều đứt dây Bay ra ngoài miếng nó coi như vào được rồi Cao lôi hoa cùng đoàn người vào bên trong tòa tháp Không gian âm u mù mịt bên trong tháp khiến cao lôi hoa và đoàn người khi bước vào có một cảm giác khó chịu. Cũng giống như những người khác. Khi bước vào không gian của sáng thế thần tối cao. Toàn bộ thần lực của cao lôi hoa và mọi người bị khống chế. Trong nháy mắt, ngay khi thần lực cao lôi hoa và đoàn người bị khống chế. Vô số nhưng cành cây nhỏ từ trong sương mù xuất hiện. Điều đằng là một loại thực vật ma hóa. Thực lực tương đương ma thú bập trung. Sau khi thần lực bị khống chế. Những điều đằng này làm người ta đau đầu. Nhưng thật ra chỉ là loại cáo mưng oai hồn. Nhìn những cảnh cây này không ngừng mọc lên khiến cao lôi hoa cùng đoàn người đi cùng có chút đau đầu. Bởi thực sự những cành cây này quá nhiêu lại có tài biên hóa. Không có thần lực chống đỡ. Chỉ còn cách dùng vũ khí trên tay để đối phó với những cành cây này. Đây là chuyện hết sức phiền phức. Đúng lúc cao lôi hoa và thần rút đang đau đầu về nhưng cành cây ma quái. Mía một giọng nói đây uy lực vang lên. Từ lúc vào trong tháp. Chỉ thấy sâm lâm thụ yêu ủi ủi không chút sức lực đột nhiên khỏi mạnh như uống thuốc tăng lực. Trong nháy mắt, hắn khôi phục lại chân thân thụ yêu, một gốc cây cao lớn không gì sánh được. Bà nội mày, chỉ là đám dây leo với vẫn mà cũng dám dở trò trước mặt ông mày à, thụ yêu mắng to một tiếng. Ngay sau đó, vô số những cây dây leo nhỏ từ đất mọc lên lập tức cúng lại và lui xuống sau đó sâm lâm thụ yêu âm thầm cười thân cây mở ra một hàm răng gỗ rễ cây thụ yêu cuộn chặt những cây nhỏ đó không chút do dự nhét tất cả vào miệng hai hàm răng cùng chuyển động tuy là gỗ nhưng lại có tính chất của kim loại những dây leo trong miệng kêu gào thảm thiết lại bị sâm lâm thụ yêu nhai nhưng như vậy vẫn không hoãn được sở thích ăn uống của thụ yêu như một cơn uh, uh, mấy nghìn các cây nhỏ nhanh chóng được đưa vào trong bụng của thụ yêu trở thành một phần dinh dưỡng cho cơ thể khổng lồ của nó vừa rồi thụ yêu vẫn còn cảm thấy bản thân đã làm liên lụy tới cao lôi hoa và đoàn người đi cùng giờ đã trở thành công thần mở đường Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 482 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 482 ta phải gọi ông là gì đây? Là ba ba sao? Sâm Lâm thủ yêu nhai những dây leo nhỏ trong miệng một cách không thương tiếc. Những hạt màu xanh lục li ti bay trên không trung Tất cả dây leo đều hoảng sợ kêu xèo xèo. Nhưng không có một cây nào dám phản kháng Chúng chỉ có thể yên lặng ẩn nút tại chỗ. Chỉ còn cách đợi thiên địch sâm lâm thụ yêu nhổ chúng lên rồi đưa vào trong cái miệng tối ôm không nhìn thấy đáy đó. Điều mà những cây ở đây có thể làm là đợi sâm lâm thụ yêu ăn no nê đám cây này rồi. Có thể buông tha cho những cây khác. Bỏ đi. Vậy là được rồi. Thủ yêu. Thời gian của chúng ta còn không nhiều, nhanh đi thôi. Cao lôi hoa đã cắt đứt bữa tiệc ngon tuyệt của sám lâm thủ yêu vân sâm lâm thủ yêu lớn tiếng đáp. Sau đó không nở nhìn đám cây trước mắt càng ngày càng cách xa. Xoạt giống như có được lệnh đặc xá. Trong nháy mắt những dây leo nhỏ đó biến mất khói tầm mắt của cao lôi hoa và đoàn người. Mãi mãi không bao giờ dám xuất hiện trước mặt cao lôi hoa nữa. Không có đám dây leo cản trở. Tốc độ của cao lôi hoa thần giúp và mọi người tăng lên đáng kể. Đó là tháp Ba bên Cao lôi hoa ngước mắt nhìn tòa tháp cao ngất không thấy đỉnh. Cảm xúc bùi ngồi. Tháp ba ben như ngọn bão đăng trong bóng đêm. Cho dù là trong bóng đêm mịt mù vẫn dễ làm người ta phải chú ý đến. Đi thôi, nếu muộn khả năng sẽ không xem được kịch hay. Thần giúp cười sang sản thúc giục. Cao lôi hoa, thần giúp và đám người nhanh chóng chạy thẳng về hướng tòa tháp, sâm lâm thụ yêu chạy theo phía sau mọi người. Trên đường cũng có gặp một ít đám dây leo chưa kịp rút lui. Nhung chỉ cần sâm lâm thụ yêu hừ một tiếng là tất cả chúng vội vàng nơn. Hơn. u, Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Đường. Để lộ ra một con đường rộng. Tháp Ba bên càng ngày càng hiện rõ. Cao lôi hoa đưa tay móc chiếc chìa khóa trong chiếc nhẫn không gian. Tuy nhiên khi cao lôi hoa tiến lại gần hơn chút nữa thì giật mình phát hiện cửa lớn của tòa tháp đã được mở. Chuyện này là sao cao lôi hoa nhìn cánh cửa đang mở ra trước mắt hỏi. Cánh cửa đang mở khiên cao lôi hoa có cảm giác như nó đang há rộn miệng cười nhạo mình. Chìa khóa thực sự vẫn đang trong chiếc nhẫn trong tay mình. Vậy tại sao cửa lại bị mở ra như thế này? Chọt chọt, xem ra chúng ta muộn mất rồi. Vậy là chúng ta đã không xem kịp kịp hay rồi. Thần giúp nheo mắt cười nói. Dưỡng như ông sớm biết cánh cửa lớn của tòa tháp xê bị mở ra chuyện này là sao? Hãy giải thích ta biết.